Chương 61 Hồn môi Trên con đường núi gập ghềnh vắng vẻ không một bóng người, một bóng đen cao khoảng hai mét, đứng cách Lông Minh chưa đến nửa mét, cúi đầu nghi ngờ đánh giá người mà nó cho là đồng loại với nó. Wow! Tại sao đồng loại này nhìn không giống nó lắm nhỉ? Tại sao trên người đồng loại này ngoài sát khí còn có hơi thở của người sống? Cường thi hét lớn một tiếng, đưa tay bắt lấy vai của Lông Minh. Mà kệ người trước mắt có phải đồng loại của nó hay không, sát khí trên người của người này sẽ là thuốc mổ cho nó. Chỉ cần ăn người này vào, nó sẽ không phải trốn tránh hai thiên sư kia cả đêm như vậy nữa. Lầu mình biết sức lực của anh không thể bằng cương thi, nên cũng không thèm dễ dụa. Chỉ mà cánh tay thô to của cương thi bám lấy vai mình, bắt đầu nhấc anh lên vào mặt đất. Cương thi hét lớn một tiếng, hơi thở tanh hôi phun vào mặt lầu mình, làm anh không kìm được mà nhăn mặt. Tam thiếu! Lúc này Phan Phong đã cượng đứng lên được, cậu ta thấy lâu Minh bị cương thi bắt thì sợ vỡ mật, ánh mắt đỏ hồng định chạy về phía lâu Minh. lối ra phía sau mau! Lô Minh vừa dứt lời, đồng thời tay phải kéo nút ngọc trên tay trái xuống, sát khí đỏ như máu, như một quả bom không khí nổ tung trong nháy mắt. Phan Phong bị áp lực sát khí đánh trúng, càng rơi bị đầy lôi ra ngoài, lăn lông lốc xuống mặt cỏ ven đường. Cảm nhận được sát khí trong cơ thể lâu minh trong nháy mắt buông nổ ra ngoài, cương thi cảm thấy nó xong đời rồi. Nó định buông móng vuốt đang chụp trên vai lông minh ra rồi né tránh. Nhưng rồi nó chưa phát hiện, nó không thể buông thoát khỏi đối phương. lâu minh hiếp mắt, hai cánh tay mắt thật chặt hai tay cương thi, không cho nó có cơ hội tránh thoát. lâu minh cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng thoải mái từ cơ thể cương thi, vận chuyển qua sự tiếp xúc giữa hai lòng bàn tay, chuyển đến người anh. lâu minh biết... Đây là sát khí trong cơ thể cương thi. Lâu mình không nghĩ tới, khi anh chạm vào cương thi, thân thể sẽ tự động hấp thu sát khí trong cơ thể của đối phương. Nhưng cho dù là anh biết, anh cũng không có lựa chọn nào khác. Phan Phong và hai cảnh vệ đều không phải là đối thủ của cương thi. Trần Ngư thì lại đang hôn mê bất tỉnh. Lúc này, anh cũng buông tay, thì tất cả mọi người đều không thể sống sót. Đối với người khác, sát khí thật hung ác, lạnh lẽo. Nhưng đối với lâu Minh, Mặc dù hơi lạnh một chút nhưng lại rất dễ chịu. Theo sát khí không ngừng vận chuyển khắp kinh mạch và các lỗ chân lông, lầu mình cảm giác được cánh tay của mình dần dần có sức mạnh. Lầu mình thử giơ cánh tay của mình lên, cơ thể cao lớn của cương thi bị lầu mình nâng lên một cách dễ dàng. Sát khí trong cơ thể cương thi đã bị lầu mình hấp thu 7-8 phần, lúc này đã không còn sức lực mà dễ dụa. Nó ổ rũ cục đầu, yếu ớt gào thét, cho đến khi chút sát khí cuối cùng trong cơ thể cũng bị hấp thu. Thân thể cao lớn nứt nẻ khô khốc Rồi hóa thành cho bụi Tản mắt rơi trên bãi cỏ Trong ánh bình minh lấp ló phía xa xa Vì bị nút ngọc phong ấn Trong thời gian dài Nên cơ thể của Lâu Minh rất yếu ớt Cái cảm giác tỉnh táo Bừng bừng sức sống tràn ngập sức mạnh như thế này Lâu Minh chưa bao giờ cảm nhận được Nhưng luồng sát khí trong cơ thể Càng ngày càng biến động mạnh mẽ Nhắc nhở anh rằng sát khí trong người anh Sẽ bùng phát ngay tức khắc Lâu Minh quay đầu Nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang nằm hôn mê bất tỉnh trong ánh sáng vàng yếu ớt của buổi bình minh và ba người lính đang nằm cách đó không xa. Rồi quay đầu chạy về phía dãy núi. Sát khí của lâu mình đã tăng vọt vô số lần, nhưng không có lần nào mà anh có thể nhớ được. Anh không biết sau khi mình mất đi lý trí sẽ gây ra việc gì. Ba lính cảnh vệ cũng không thể ngăn được anh sau khi sát khí bùng phát. Mặc dù trần ngư không bị ảnh hưởng, nhưng lúc này cô đã hôn mê. Anh không thể ở chung một chỗ với họ mà đợi cô tỉnh lại được. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâu Minh rời đi, anh muốn trước khi sát khí hoàn toàn bùng phát, anh phải tìm một nơi không làm ảnh hưởng đến người bình thường. Khi bóng sáng Lâu Minh khuất sau rừng cây, vẫn đứng ở một nơi bí mật quan sát từ nãy tới giờ, hai anh em nhà họ nghiêm mới lén lút đi ra. Thì ra là thực sự có một con cương thi khác. Anh hai, có phải con cương thi lúc nãy đã nuốt mất con cương thi mà chúng ta truy lùng không? Nhâm Hân nhìn về phía Lâu Minh vừa chạy đi hỏi. Hình như là vậy. Bèn mặt... Nhiêm Uy nghiêm nghị gật đầu Anh hai, hình như bên kia có người Nhiêm Hân nói xong Hai người vội vàng chạy về phía xe dít Khi đến gần Cả hai nhìn hiện trường vô cùng thê thảm Có bốn người đang hôn mê Bề mặt, Nhiêm Hân muốn khóc Anh hai, có phải là chúng ta gặp sắc dối rồi không? Hình như bọn họ vẫn còn sớm Mau cứu người trước đã Nhiêm Uy quay người chạy về phía Phan Phong Còn Nhiêm Hân thì chạy về hướng Trần Ngư Nhiêm Uy kiểm tra thương tích của Phan Phong ngẩng đầu cái em gái mình. Hẳn nghi, xem trên người bọn họ có vết thương gì không? Nếu có thì dùng linh lực diện hết thi độc trên người họ đi. Những vết thương khác bệnh viện có thể điều trị, nhưng nếu để thi độc xâm nhập vào cơ thể thì không có cách nào cứu được. Vâng. Nghiêm Hân kiểm tra vết thương của cô gái trước mặt. Thấy cô gái này ngoài cái chán bị sưng, trên thân thể không có vết thương rách ra nào. Nhưng mà vừa rồi, hai con cường thi chiến đấu ác liệt như thế, sát khí bùng phát khổng lồ. Nghiêm Hân nghĩ nghĩ, Kỳ tình vẫn nên dùng linh lực để làm sạch cô bé này trước đã. Khi linh lực tinh khiếp xuyên qua lỗ chân lông truyền vào cơ thể Trần Ngư, linh lực trong đan điền của Trần Ngư lưu chuyển nhanh chóng. Có linh lực tầm bổ, Trần Ngư nhanh chóng tỉnh lại. Em tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Nghiêm hân thấy Trần Ngư tỉnh lại thì kích động hỏi. Sát khí nặng quá. Trần Ngư vụt ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, phát hiện không thấy lâu minh đâu. Cô cuống lên. Chống tay lên rồi vội vàng chạy ra ngoài. Ai? em vừa mới tỉnh, đừng có lộn xộn. Nhưng hẳn vội kêu lên. Trần Ngư chạy quanh hai xe jeep, thấy chỉ có ba người lính đặc chủng đang nằm, nhưng vẫn không thấy lâu minh đâu. Ngay cả con cường thi trước khi cô hôn mê cảm nhận được, cũng không thấy đâu. Trần Ngư nhìn người thanh niên đang xử lý thi độc trên người phàn phong, hỏi. Hai người là ai? Chị là Nghiêm Hân, đây là anh trai chị Nghiêm Uy. Chúng tôi vừa... vừa... Nghiêm Hân ấp áp ấp ấp không biết nên nói thế nào. Còn cường thi kia là do hai người dẫn tới. Cường thi là một sinh vật rất hiếm khi ra ngoài, trừ khi bị bắt ép thì không bao giờ ra khỏi bộ huyệt. Mà hai anh em nhà họ Nghiêm rõ ràng là thiên sư, lại trùng hợp xuất hiện ở chỗ này, Trần Ngư có thể chắc chắn khẳng định. Còn cường thi kia bỗng nhiên xuất hiện, có liên quan đến hai người này. Em cũng là thiên sư sao? Tu vi của Nghiêm Uy cao hơn nhiều so với Nghiêm Hân. Cậu ta đã nhận ra linh khí vận chuyển quanh người Trần Ngư. Còn cương thi kia đâu? Hai người khi đến đây có nhìn thấy người nào khác không? Trần Ngư không trả lời câu hỏi, mà hỏi lại, với sát khí của anh ba, thì cương thi bình thường cơ bản là không dám đến gần. Nhưng bỗng nhiên cả anh ba và cương kỳ đều biến mất, điều này làm Trần Ngư cảm thấy vô cùng bất an. Còn cương thi kia đã chết rồi. Yêm hân chỉ chỉ lên bãi cỏ. Trần Ngư đi tới mấy bước, nhìn thấy trên bãi cỏ phủ một lớp bụi. Đây là cho bụi cương thi sau khi bị diệt. Khi chúng tôi chạy tới, vừa lúc thấy một cương thi khác đang ăn cương thi kia, sau đó nó chạy mất rồi. Nhiêm hần giải thích. Ăn, ăn là chỉ một con cương thi, hấp thu sát khí của một cương thi khác. Từ hưởng sát khí của cương thi bị hấp thu, đồng thời là giết chết đối phương. Mặc dù sát khí trên người anh ba là tiêu chuẩn của một cương thi ngàn năm, nhưng về bản chất, anh ấy vẫn là con người mà. Sao lại... Anh ấy chạy theo hướng nào rồi? Trần Ngư nôn nóng hỏi. Bên kia, Nghiêm Hân chỉ về hướng Lông Minh vừa chạy đi. Trần Ngư móc La bàn. Muốn dùng La bàn để tìm vị trí của Lông Minh, nhưng có thể là Lâm Minh đã chạy quá xa, La bàn không cảm nhận được. Em định tìm vị trí của cương thi kia sao? Nghiêm Hân thấy Trần Ngư lấy La bàn ra để định vị thì suy đoán, nói. Em đừng đi thì hơn còn cương thi mà hai anh em chỉ truy lùng có tám trăm năm đạo hạnh, vậy mà lại bị cương thi kia ăn trong nháy mắt, chứng tỏ cương thi đó ít nhất phải là ngàn năm. cương thi ngàn năm chúng ta đánh không lại đâu. trần ngư không có thời gian để ý đến cô ta, cô chạy về hướng Lông minh vài bước, đồng thời rót linh lực vào la bàn. la bàn vù vù chấn động hai lần nhưng vẫn không tra ra được vị trí của Lông minh. khi trần ngư đang không biết tìm cách gì, thì lại nghe nghiêm thanh nói, con cương thi kia ở hướng đông nam, cách đây hai cây số. Trần Ngư quay phát đầu lại, thấy trong tay Nghiêm Hân đang cầm một la bàn có hình thù kỳ lạ. Cô hỏi, cô có thể dò được vị trí sao? Đây là la bàn ông nội chị đã sửa lại, chuyên để tìm vị trí của cương thi, chưa từng sai lần nào. Nghiêm Hân kêu nọ đáp. Ánh mắt Trần Ngư sáng lên, giật phát la bàn trong tay Nghiêm Hân. Cô làm gì vậy? Đưa trả la bàn cho tôi! Nghiêm Hân vội kêu lên. Nghiêm Uy nghe tiếng anh gái mình kêu to, vội vàng đứng lên nhíu mày nhìn Trần Ngư. Còn cơm thi vừa rồi chắc chắn là do hai người dẫn đến phải không? Giọng nói của Trần Ngư không thân thiện nữa. Anh em nhà họ nghiêm trột dạ không nói gì. Bây giờ tôi mượn la bàn này để tìm người. Ở đây giao lại cho hai người. Hai người thanh lọc thi đọc trên người họ cho sạch sẽ. Chờ tôi trở về. Trần Ngư nói rồi xoay người rời đi. Nhưng mà... Hân nghi. nghiêm Uy cắt ngang lời em gái. Anh hai, la bàn đó là em trộm mượn của ông nội. Nếu có ta làm hỏng nó thì sao? nghiêm Hân vội la lên. Chúng ta cứu người trước đã." Nghiêm Uy khiển trách, "Nếu không phải là chúng ta đem cương thi đuổi tới đây thì bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì, về tình đình lý chúng ta đều phải chịu trách nhiệm." "Dạ." Nghiêm Hân chợt dạ cúi đầu, đi theo anh trai cứu hai người còn lại đang hôn mê. Ở nơi khác, dựa vào chỉ dẫn của La Vàn, Trần Ngư chạy nhanh xuyên qua khu rừng, cũng may là cô lớn lên ở vùng rừng núi nên tốc độ chạy trong rừng cây không chậm chút nào. Thời gian dần trôi qua, cũng rút ngắn khoảng cách giữa cô và Lâm Minh. Chạy được khoảng 20 phút Cũng không biết có phải là Lông Minh đã mệt mỏi hay không Mà kim của la vàng bỗng nhiên dừng lại Trần Ngư thu hồi la vàng chạy nhanh hơn Cuối cùng sau khi xuyên qua rừng cây Tại một cốc nhỏ giữa hai quả núi nhỏ Cô nhìn thấy Lông Minh Lúc này vốn là một chàng trai anh Tuấn sạch sẽ Bây giờ áo màu nâu nhạt trên người Lông Minh dính đầy lá khô Ngón tay thon dài trắng nõn đã dính đầy vết bẩn Anh quay lưng về phía Trần Ngư Gần đầu về hướng đông, nhìn bầu trời, dường như đang chờ ánh bình minh ló dạng. La vàng mà Trần Ngư mượn từ nghiêm hân bỗng nhiên chấn động, bởi vì sát khí quá nặng, kim đồng hồ mãnh liệt quay vài vòng, rồi bỗng nhiên bắt động. Còn la vàng của Trần Ngư thì kích động từ trong túi vải bay ra, bay vòng quanh người Trần Ngư không ngừng phát ra cảnh báo. Anh ba! Trần Ngư không để ý đến cảnh báo của la vàng, cẩn thận bước về trước mấy bước. Lâu Minh xoay người lại, đạp chúng nhánh cây khô kêu lên rắc rắc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía Trần Ngư. Trần Ngư bị ánh mắt sắc bén của Lâu Minh quét tới, không kịp được mà nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, thế mà mắt âm dương lại tự động mở ra. Trong cốc núi vốn tối tăm mụ mịt, lúc này biến thành một biển máu, đứng giữa biển máu này, đôi mắt đỏ ngầu kia của Lâu Minh tựa như một con ma vương từ trong chuyện tranh xé rách không gian mà bước thấy. Lạnh lẽo không mang theo chút hơi ấm nào Một trận gió thổi qua Trước mắt Trần Ngư bỗng nhiên xuất hiện Một cảnh tượng mờ ảo Hình như là hình ảnh của một người nam Và một người nữ cầm kiếm Đứng đối đầu nhau Huỳnh sẽ giết ta sao? Người nữ hỏi Sẽ? Người nam quả quyết trả lời Quả nhiên đàn ông đều là đồ lừa đảo Người phụ nữ phẫn nộ nói Người nam im lặng không nói gì Lại một trận gió nữa thổi qua Hình ảnh kia dường như đã bị gió thổi tan biến, bên tai không còn âm thanh kỳ lạ nữa. Trần Ngư lại ngẩng đầu nhìn, lòng mình đã đứng trước mặt Trần Ngư. Anh ba! Trần Ngư có một cảm giác kỳ lạ, sắc khí khổng lồ như vậy thì phong ấn phải hoàn toàn mất hiệu lực mới đứng. Nhưng nhìn anh ba không giống như bị mất đi lý trí, mà sắc khí quanh người giống như rất ổn định. Lòng mình nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt mềm mại của Trần Ngư, sau đó lại nâng một tay khác lên. Chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô. Anh ba, anh có thể nghe em nói chuyện không? Động tác của Lâu Minh rất dịu dàng, thế nhưng cảm giác này thật kỳ quái. Trần Ngư không được tự nhiên muốn né tránh. Nhưng cơ thể của cô vừa mới lùi lại chút xíu. Động tác của Lông Minh vừa rồi còn rất dịu dàng, bỗng nhiên trở nên thô vọng. Anh ngăn động tác của Trần Ngư lại, rồi kéo giật người cô vào người anh, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Trần Ngư đã hôn Lâu Minh rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên bị lầu mình hôn, không giống như khi cô độ khí cho anh, lầu mình hôn ngang ngược mà càn quấy, cuốn lấy đầu lưỡi của cô, đem mùi cổ hút đến tê dại. Trần Ngư hoảng sợ mở to hai mắt, một cảm giác tê dại từ lòng bàn chân lan truyền đến vỏ não. Đây là cô bị anh bà sàm sỡ hả? Ánh mặt trời hồng rực cuối cùng cũng nhô lên từ phía chân trời, chiếu khắp rừng cây và lên đôi nam nữ đang hôn nhau trong cốc núi. Động tác ôm Trần Ngư của Lâu Minh bỗng nhiên thả lỏng. Trần Ngư cảm nhận được nguồn sát khí khổng lồ sắp bùng nổ, không kịp nghĩ nhiều. Cô đuổi theo cánh môi của Lâu Minh định rời đi, hôn lên lần nữa. Một luồng linh khí tiến vào trong cơ thể Lâu Minh. Ánh mặt trời ấm áp tiếp tục chiếu sáng núi cốc, sát khí đỏ như máu cũng dần tàn đi trong ánh nắng rực rỡ. Trần Ngư nhìn Lâu Minh đang mê màn nằm gối đầu trên chân cô, về mặt biến đổi vô cùng phức tạp. Nếu như... Khi người nào đó hôn cô mà cô không cảm thấy chán ghét, như vậy là có nghĩa cô đã thích người ta rồi. Nếu như cô hôn một người, sau đó lại muốn hôn tiếp, như vậy chắc chắn là cô thích anh ta rồi. Trần Ngư chớp chớp mắt, dường như muốn kiểm nghiệm điều gì đó, cúi đầu xuống lướt nhẹ lên môi của Lông Minh. Tác giả có lời muốn nói, phản phong nàng hôn mê, thật là tiếc mà, không có người nào chứng kiến được màn này.